Anh ra bảo, anh về rồi sao Sao Anh cửa anh trai của Khả Hân, chứ không phải là cô. Cháu với ba mình người Đón nhà Hân không lên khám bệnh Tiện đường nên đến luôn hơi khi Khả chứ phải Cháu khám thăm chị rồi bảo về về với lại giật Lại là là là ạ em em mở có cô sau nhiều lần gọi điện cho chị nghe chị nói anh tốt thế này thế kia thì cuối cùng em trai của cô cũng đã có cái nhìn khác về anh không còn ghét anh như trước nữa chị gái của em đâu rồi về đến nhà người mà anh lo lắng nhất chính là cô không biết cả ngày nay cô thế nào liệu hai người có còn nhìn mặt nhau nữa được không chị đang ở trên phòng chăm sóc ba rồi ạ ừ à này khả danh cháu nhận đi cho tao vui nhé nhân lúc không có ai ở đây anh lại móc bóp dúi vào tay khả danh v à i từ tiền năm trăm không cần đâu ạ nhờ có chú mà hiện tại gia đình cháu đã đủ đầy lắm rồi ạ số tiền này cháu không thể nhận được đâu Khả danh, anh một mực ép khả danh phải nhận tiền của mình cho bằng được không thể từ chối được hết cách em ấy cũng chỉ đành miễn cưỡng cầm lấy số tiền đấy người đàn ông này là kiểu yêu nhau yêu cả đừng đi lối về luôn hay sao không phải ai cũng có thể đối xử tốt với con cái của tỉnh cũ như thế đâu bây giờ khả danh không biết nên bày ra bộ mặt gì với anh đây nữa sao hôm nay anh về sớm thế ạ cũng đúng vào lúc này giọng nói của khả hân từ trên lầu vọng xuống thoạt nhìn thì có vẻ như cô đã xem chuyện đêm qua như một giấc mơ khi tỉnh lại thì như không có gì xảy ra cô vẫn niềm nở với anh cô diễn giỏi là thế nhưng cô qua mắt được ai chứ không thể qua mắt anh được đâu anh có thể dễ dàng nhìn ra được sự run rẩy có chút bài xích khi nhìn thấy anh của cô anh hướng ánh mắt u sầu về phía cô không hiểu khi nhìn thấy cô anh lại có cảm giác mất mát có chút nhói ở trong tim anh rất muốn thẳng thắn nói chuyện với cô nhưng bởi vì ở đây còn có người nhà của cô nữa nên anh chỉ đành dành lòng mình xuống mọi người đã ăn cơm tối chưa hay là tối nay chúng ta ra nhà hàng ăn nhé dù trong lòng anh đang dối như tơ vò nhưng anh vẫn luôn đặt một phần tâm trí của mình lên gia đình cô đối đãi với họ rất tốt đến mức khiến họ phải cảm thấy phát ngại luôn thôi không cần đâu cha con tôi ăn uống đạm bạc quen rồi dù ai có nói ngả nói nghiêng thế nào thì ba của cô vẫn không chịu nghe vẫn không thể nào buông sự bài xích của mình đối với anh xuống được vậy mọi người ngồi nói chuyện với nhau đi nhé tôi xin phép lên phòng trước hiểu được suy nghĩ của ông ấy nên anh cũng thu liễm bản thân mình lại không làm phiền gia đình họ t o à n viên nữa bà anh ấy thật sự là người tốt mà ba lừng lúc nào cũng đem ác cảm của mình đổ lên người anh ấy rồi lại gây khó dễ cho anh ấy nữa được không nhìn theo bóng lưng cô độc của anh cô không nhịn được mà phải lên tiếng bảo vệ anh ngay khả hân à Con đừng có mà lúc nào cũng một câu cậu ta thế nào hai câu cậu ta nọ nữa được không con cô d ư ơ n g đôi mắt to tròn của mình lên nhìn ba ba của cô nói không sai không biết từ lúc nào mà mỗi khi nghe thấy ai nói xấu hay có cái nhìn không tốt về anh thì cô liền cảm thấy rất khó chịu nhất quyết phải lên tiếng bảo vệ cho anh bằng được từ lúc nào mà hình ảnh của anh trong mắt cô lại trở nên tốt đẹp thế nhỉ khả hân ba không biết hiện tại trong lòng con cậu ta có vị trí như thế nào nhưng mà con gái à dù có thế nào đi chăng nữa thì con cũng không được quên mình với cậu ta là quan hệ gì đâu đấy nhé sau khi sinh con xong con nhất định phải rời khỏi đây ngay đấy ba của con sẽ không bao giờ đồng ý cho con và cậu ta tiến xa thêm đâu vâng ba yên tâm đi con với anh ấy làm sao có thể chứ miệng cười nhưng trong lòng cô lại tràn đầy sự chua xót những lời nói của ba vừa rồi đã giúp cô thức tỉnh hiểu được vị trí của mình trong cái nhà này cô và anh ấy sẽ sớm trở thành người sưng nước lã cả đời không bao giờ gặp lại nhau chị à tối đó do lại nhà nên khả danh không tài nào chợp mắt được cậu ra ngoài sân đi dạo cho khuây khỏa vừa hay gặp được chị gái của cậu cũng đang đi dạo ngoài sân vườn chị à chị có tâm sự gì sao dù chị hai của cậu có niềm nở đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể qua mặt cậu được từ lúc đến đây khả danh vẫn luôn cảm thấy không đúng lắm dường như là chị hai đang giấu cậu một bí mật gì đó vô cùng động trời khả danh à em nghĩ nhiều quá rồi chị đâu có tâm sự gì đâu cô vỗ vai cậu cười xòa cho qua chuyện chị hai đã không muốn nói thì cậu cũng chẳng hỏi nữa để tránh khiến chị hai của cậu rơi vào thế khó xử chị à chị đừng quan tâm đến đi. được trừng từ quan nói nữa, những mình trợn nhìn mình, không nghĩ tới những lời này lại được phát ra từ miệng của thằng gì ba trai của ra của tâm theo trái tim mắt tới phát làm mà em lời lời lại bách bảo bé. hãy Hả? Chị, cứ Cô chị nhìn em như thế là có ý gì em trai của chị lớn rồi mà thú thật thì cậu vẫn không thích người đàn ông kia đâu nhưng khi nhìn đến cái cách mà anh ta đối xử với chị của cậu cùng với ánh mắt mà chị của cậu dành cho anh ta thật ì vì đình thì thì gì cậu đã lựa chọn chúc phúc cho chị Chị chịu cực chỉ cần chị ấy hạnh phúc, thì dù chị ấy có ở bên kẻ thù của cậu đi chăng nữa, thì cậu cũng chấp Chị có nhận. quá nhiều vui hiểu đã đã đi lựa lầm gia nữa, danh, anh phải khổ hạnh thù Khả không hết. bên gái. giờ rồi. rồi. với ấy ấy ấy ấy Bây vẻ mà em kẻ t dù ở sẽ đúng là người trong cuộc bao giờ cũng là người mù quáng và người ngoài cuộc lại là người sáng suốt nhất ánh mắt của chị ấy mỗi khi nhìn anh ta muốn bao nhiêu ngọt ngào sùng bái đều có hết thì có ma mới tin là chị ấy không có ý gì với anh ta chị à dù chị có đưa ra quyết định gì thì em cũng sẽ đứng về phía chị hết vậy nên chị đừng lo gì hết nhé ừ cảm ơn em trai nhiều n h a cô khẽ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu em trai thú thật bây giờ trong lòng cô đang chất chứa rất nhiều tâm sự Nhưng nếu cùng dẫn đến rất nhiều chuyện không nên không anh đình này nên cô chọn trôn giấu những tâm sự của mình, một mình chịu đựng chút thì hay khí chịu giờ giữ giữa gia giấu bầu bầu vui bây tâm tâm xảy Vậy với trai cô cô lúc cô của cả. mà em một và rất tất sự sẽ sự vì vẻ ra. để còn về chuyện trong trái tim cô anh ấy có vị trí như thế nào cô đã có câu trả lời cho mình rồi nhưng cô sẽ không bao giờ làm theo những gì mà trái tim mách bảo Bởi tin người trái tim anh ấy. Cô tin rồi đi thôi. cô có được Cô cảm có cũng không không mình thắng anh thứ tình nhanh nhanh trong nên có này. Đến đủ tự là là mà sẽ sẽ ấy. khả danh khi nào em với ba về tới nhà thì nhớ gọi điện báo cho chị một tiếng nhé vâng ạ chị ở lại mạnh khỏe nhé ừ em đó sắp thi tốt nghiệp rồi đấy sáng học hành cho đàng hoàng vào đấy vâng em biết rồi mà nói rồi khả danh nhão nhẽo xào vào lòng cô mỗi khi nghĩ đến những tuổi hờn khi chị hai phải sống ở đây thì cậu đau lòng không thôi cái thằng này lớn rồi mà sao còn nhão nhẽo thế hả mau lên xe đi sắp trễ giờ rồi đấy để tránh để lại cảm giác lưu luyến buồn tủi cho con gái ba của cô vội kéo em trai cô lên xe ngay khả hân chúng ta vào trong nói chuyện một chút nhé xe chở ba và em trai của cô vừa đi khuất dạng t i ế ngay n g lập tức giọng nói trầm ấm của anh đã vang lên từ phía sau lưng cô dạ vâng không còn ai ở đây nữa cô có hơi run x e n lẫn một chút xấu hổ khi phải đối diện với anh khả hân anh không thể làm theo lời em nói được em anh tụi mình anh lắp bắp một lúc lâu cũng chẳng thể nói ra một câu hoàn chỉnh chợt có tiếng điện thoại bang lên chen vào giữa cuộc nói chuyện giữa hai người anh vốn định tắt máy để nói chuyện với cô cho xong nhưng bị ngăn lại chị linh gọi cho anh nhiều lần như vậy chắc là có chuyện gì quan trọng lắm anh mau bắt máy đi ừ nghe theo lời cô anh liền nhấc điện thoại lên alo anh hằn học bắt máy giọng nói mang theo vài ba phần tức giận của anh khiến cô ta có hơi hoảng nhưng rất nhanh cô ta đã khôi phục trạng thái nghiêm túc báo cáo tình hình công việc với anh phó chủ tịch bây giờ anh đến công xưởng liền được không ạ có chuyện không hay rồi ạ chuyện gì nhà xưởng lần trước đồng ý giúp chúng ta nay lại đột ngột rút lại lời hứa rồi ạ gì cơ tôi biết rồi tôi đến ngay đây hàng lông mày của anh nhứ chặt lại trong lòng tràn đầy sự hoang mang lo lắng khi mà tới phút chót rồi còn xảy ra chuyện này nữa chuyện này chắc chắn lại là do long dở trò mà ra thằng chó đó anh nhất định sẽ không để cho nó được như ý nguyện đâu khả hân anh em hiểu mà anh mau đi giải quyết việc của công ty trước đi chuyện đó cấp bách hơn còn chuyện của chúng ta để nói sau cũng được chúng ta còn nhiều thời gian mà khả hân anh xin lỗi nói xong anh liền xoay người bỏ đi mất nhìn theo bóng lưng của anh cô lo lắng cho anh không thôi vòng xoáy thù hận này không biết sẽ kéo dài đến bao giờ nữa mong là ông trời sẽ thương anh giúp đỡ anh vượt qua mọi sông bão kính con anh vừa rời khỏi nhà không bao lâu sau liền có tiếng c h u ô n g cửa vang lên cô không nghĩ ngợi gì liền chạy ra mở cửa xem người đó là ai ông ông chủ long khi nhìn thấy người đến là ông chủ long cô không khỏi sợ hãi theo bản năng liền lùi về sau gì đây Khả Hân à, tôi có ă nhìn t ị t tôi tôi thấy tôi cô cô chứ cô khiến tôi cảm đâu đó buồn quá sao sợ lại khiến h n bộ dạng nham hiểm của anh ta cô sợ hãi đến nỗi mặt mũi trắng b ệ ậ h lại khả hân chúng ta nói chuyện một chút nhé vâng hắn ta đã đứng chặt ở cửa thế kia thì làm sao cô có thể từ chối được chứ bất đắc d ĩ cô phải gật đầu đồng ý nếu cô đã đồng ý vậy thì đi thôi dạ cô trố mắt nhìn hắn ta cố gắng lý giải xem hắn ta lại đang có âm mưu gì nữa tôi đâu có nói là chúng ta sẽ nói chuyện ở đây đâu nói rồi hắn liền nhoẻn miệng cười ngay sau đó một toán những tên đàn ông cao to lực lưỡng lao đến khống chế cô ông chủ long anh làm trò gì vậy hả cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng hắn không đáp lời cô mà nháy mắt ra hiệu cho đàn em của mình ngay sau đó cô liền bị chụp thuốc mê không còn biết gì nữa khả hân khả hân em đâu rồi trở về nhà anh đi lùng sục khắp nơi tìm kiếm cô để nói cho xong những chuyện còn đang giang dở nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng sáng của cô đâu bình thường anh sẽ cho là cô đã ra ngoài mua đồ hoặc là đi chơi với bạn rồi nhưng hôm nay tự d ư n g trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác bất an lạ thường thôi thúc anh phải đi tìm kiếm hình bóng của cô cho bằng được anh lấy điện thoại ra gọi điện cho cô lần đầu đổ chuông nhưng không có ai bắt máy lần hai máy bận và đến lần thứ ba thì không còn tín hiệu gì nữa điều này càng khẳng định những nỗi bất an trong lòng anh là đúng khả hơn à bắt máy đi mà anh xin em đó anh sụp đổ cả người anh bắt đầu du lên cầm cập hoảng loạn gọi điện cho cô trong vô vọng Tầm nửa tiếng sau, điện thoại nửa điện sau có chuyện gì thì cậu cứ báo với thư ký của tôi đi rồi cô ấy sẽ chuyển lời lại cho tôi chứ cậu đừng có gọi cho tôi làm gì bây giờ tôi không có tâm trí mà quan tâm cậu đâu sao thế không tìm thấy người yêu của mình nên lo lắng à thằng chó là do mày phải không anh còn chưa nói gì mà cậu ta đã biết chuyện khả hân đã mất tích Điều đó chứng trước lời đe dọa của anh hắn không những không sợ mà còn nhảy miệng cười khoái trí nhìn thấy anh đau khổ chính là niềm vui của hắn và chỉ cần có thể khiến anh đau khổ thì có phải trả cái giá nào hắn cũng cam lòng hết chết tiệt sau khi hắn cuốc máy anh gần như là đã phát điên lên anh mất khống chế vung nóng đấm tưởng khiến m u bàn tay của anh t u a máu không ngừng mặc kệ hai bàn tay đầm đìa máu của mình anh lập tức lái xe đến chỗ của hà ôi trời g i ả bảo anh bị điên rồi sao tay của anh đã chảy máu thế kia rồi cậu còn không mau đến bệnh viện xử lý vết thương đi còn chạy đến chỗ của em để làm gì hà hoảng hốt khi thấy anh xuất hiện trước mặt mình trong bộ dạng thê thảm thế này anh không quan tâm đến những lời hỏi thăm của cô ta trực tiếp đi vào vấn đề chính luôn khả hân bị long bắt đi rồi sao cơ giữa ban ngày ban mặt sao có thể xảy ra chuyện đó chứ cô ta c h ố mắt không khỏi bất ngờ khi biết anh long lại dùng cách này để trả thù ra bảo Nhưng anh Long bắt cóc cô ta t góc cô hoảng ì gì giải Không lẽ anh ta định giết người diệt khẩu để dài quyết khẩu sao? Sao ta được định để chứ? anh lẽ v anh điên Không thế chứ? Không phải cô loạn đồng minh của hắn của ta、sao? Cô hãy mau liên siết chặt tay của cô ta đến nỗi khiến cô ta phải la oai oái vì đau mãi một lúc lâu sau anh mới hiểu ý chịu buông tay cô ta ra nhìn anh trong lòng cô ta h điều này càng khiến lòng đố kỵ của cô ta bùng cháy dữ dội hơn nữa tại sao anh có thể thích một cô gái quê mùa như liên và cũng có thể thương vật thế thân hoàn hảo như khả hân nhưng anh lại tuyệt nhiên chưa bao giờ nhìn đến người yêu thương anh thật lòng là cô đây tại sao mắt nhìn người của anh lại kém như vậy cô đây thua họ ở điểm nào chứ hả cô còn đứng ngây ra đó làm gì mau gọi điện đi chứ anh chẳng thèm để ý đến những gợn sóng trong lòng cô ta chỉ chăm chăm muốn tìm tung tích của khả hân mà thôi dạ vâng em sẽ gọi điện cho long thăm dò ngay đây ạ dù trong lòng không cam tâm Nhưng ngoài mặt chuyện tôi làm liên quan gì đến cô cô nhiều chuyện thế hả nếu cô gọi đến chỉ để nói luyên thuyên những thứ này thì tôi cúp máy đây có vẻ như là hắn ta đã biết được là ở bên cạnh hà còn có người khác nên rất nhanh hắn ta đã cúp máy không để lại dấu vết chết tiệt cô bị bắt cóc anh như ngồi trên đống lửa anh muốn báo công an cũng chẳng được bởi anh làm gì có bằng chứng và thời gian cô mất tích còn chưa qua hai mươi bốn giờ nữa khả hân anh xin lỗi tất cả đều là lỗi của anh chắc là bây giờ em đang sợ hãi lắm đúng không em sáng chờ anh thêm một chút nữa nhé bằng mọi giá anh nhất định sẽ cứu em ra ngoài an toàn lòng anh bị điên rồi mau thả tôi ra khả hân kêu gào vùng vẫy trong tuyệt vọng xin lỗi hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết việc mình kéo người vô tội vào vòng xoáy thù hận giữa mình và gia bảo là sai nhưng hắn không thể không làm như thế được bởi ngoài công s ư ở n g may kia thì cô chính là điểm yếu còn lại của gia bảo chỉ khi làm tổn thương cô thì hắn mới có thể khiến cho gia bảo nếm trải đau khổ đến tột cùng giống như hắn đã từng trải qua được ông chủ long anh đâu còn trải chung gì nữa đâu mà sao đến bây giờ anh vẫn còn có suy nghĩ vừa nông cạn vừa ngu ngốc như thế hả anh cứ đổ lỗi về cái chết của ba anh lên đầu ra bảo nhưng xin hỏi anh ấy sai ở điểm nào chứ nếu người hẹn ba anh đ ấ y nói chuyện là người có lỗi về vụ tai nạn của ba anh vậy thì xin hỏi kẻ đã gây ra lỗi bắt ba của mình phải đến nhà người ta xin lỗi thì sao đây có lỗi không và a i mới thực sự là người có lỗi nặng nhất trong chuyện này đây nói thật dù cô có cố gắng đặt mình vào vị trí của hắn ta bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô vẫn chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của hắn ta một vụ tai nạn chẳng có ai mong muốn nó xảy ra cả vậy mà hắn ta vẫn cố gắng tìm cách đổ lỗi cho người khác cho bằng được thật là khó hiểu nếu nói như hắn vậy không lẽ nếu người khác đi đường chẳng may gặp tai nạn xe thì người có lỗi là người đã đổ xăng cho chiếc xe đó sao hoặc chẳng may một người ăn cơm mà mắc nghẹn thì Thật hết thật trách chết thì tham trái thì mặt như phải chịu nhiệm cha hắn, thì không phải là hắn sao? Nếu hắn không hợp chứ? gì là lỗi là lý là lam, làm làm à? Và người người cái với đồng, kia diễn của sức. có của cuộc ra bữa sao? ra nấu ăn nếu Nếu đồng, gặp đã đó vô về sự một chuyện đơn giản như thế người thông minh như hắn đương nhiên là có thể hiểu được rồi nhưng có lẽ là vì hắn không thể nào chấp nhận được sự thật là mình mới chính là người đã hại cha nên mới cố gắng đổ lỗi cho người khác như thế trong chuyện này chỉ có thể nói là sa bảo quá mức xui xẻo và cô cũng vậy cầm miệng cô đừng tưởng là tôi có chút ưu ái dành cho cô thì cô muốn nói gì thì nói hắn tức giận nâng c ầ m cô lên bóp mạnh khiến cô đau đến nỗi khóe mắt bất giác c h ả y cả nước mắt khả hân đến lúc cô gần như đã mất đi ý thức rồi thì chợt hắn buông cô ra dùng đôi mắt đục ngầu của mình nhìn cô giọng của hắn hơi hạ xuống nhẹ nhàng hơn khi nãy một chút cô yên tâm sau khi giải quyết xong chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô anh nói vậy là sao cô trợn t r ừ n g mắt cả người không ngừng run lên khi phải đối diện với con người đang bị thủ hận che mở lý trí đến lúc đó cô sẽ biết thôi nàng thiên nga của tôi à nói rồi hắn liền bỏ đi mắt để lại cô với những tiếng nấc nghẹn hoảng sợ không thôi hà cô mau báo cho gia bảo biết vị trí của tôi đi hả giờ anh ta đang như con ngựa đứt cương làm như thế liệu có ổn không ạ dù là người chung một chiến tuyến nhưng long không chịu nói rõ kế hoạch của mình cho hà biết việc này khiến hà hết sức hoang mang không tài nào hiểu nổi việc long bắt cóc khả hân là có ý gì và có đảm bảo là sẽ không có chuyện không hay gì xảy ra hay không yên tâm tôi đã tính hết cả rồi cô cứ làm theo lời tôi nói đi Hiện chính thấy hiểm nhưng cô ta vẫn phải theo tại lời nói. con nợ Long nên nguy vẫn cắn răng ngoan ngoãn làm theo lời Long ta ta cô của cảm cô là làm dù sa bảo khẩn trương muốn biết được vị trí của cô ngay lập tức anh rất sợ nếu mình chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa thì cô sẽ phải chịu thêm muôn phần khổ hiện khả hân đang bị nhốt ở trong biệt thự cũ ờ cảm ơn cô cảm ơn cô nhiều lắm anh mừng rỡ luôn miệng nói lời cảm ơn cô ta khi anh chuẩn bị chạy đi cứu khả hân thì chợt một bàn tay của anh bị cô ta níu lấy sa bảo hay là thôi đi nói gì đi nữa thì khả hân và anh cũng chỉ là quan hệ mang thai hộ thôi mà không có người này thì có người khác việc gì phải mạo hiểm mạng sống của mình như thế hà tôi biết là cô không thích khả hân nói h ư n g sao cô c thể n ó rồi a ra, sao thay an an gia những lời tản nhẫn như thế được hả? Chuyện này nhìn Hân, sinh mạng này, cũng bình bình an an trở về với gia đình. Nói thế hả? thể Khả chịu cho chứ? phải hy phải già lời là tôi tôi tội tôi cái tôi với trơ mắt được được để có có cô cô ấy, ấy vệ mà do Dù bảo trở về anh liền gặt tay hà ra hấp tấp chạy đến nơi đang giam giữ khả hân nhìn theo bóng lưng anh hai tay của hà đã siết chặt thành nắm đấm cô ta đã cho anh một cơ hội rồi nhưng anh không chịu quay đầu thì đành chịu vậy anh với khả hân có ra sao thì cũng là do anh tự mình trước lấy chứ không liên quan gì đến cô ta hết khả hân anh vừa đến nơi thì một họng súng lạnh băng đã dí vào sát thái dương của anh long tao đã đến nộp mạng cho mày rồi mày thả khả hân đi được chưa hả thả cô ấy ở trong tay tao là đồ chơi của tao rồi tao còn chưa chơi chán thì làm sao mà có chuyện tao thả cô ấy ra chứ mày anh chửng mắt hung tợn nhìn hắn nếu không vì anh đang bị thuộc hạ của hắn khống chế thì chắc chắn là vì tự do cho cô anh sẽ liều với hắn một phen cái gì mà chỉ là người đại thuê chứ nhìn bộ dạng hoảng loạn của mày lúc này thì có vẻ như là trong lòng mày khả hơn quan trọng lắm phải không hắn vừa nói vừa tát nhẹ vào mặt anh vài cái các người làm gì vậy mau thả tôi ra không lâu sau một tên thuộc hạ của hắn kéo cô người đã bị cột chặt hai tay và bịt mắt lại ra trước mặt anh rồi sau đó hung bạo ném cô lên giường thằng chó mày muốn làm gì hả còn làm gì nữa đương nhiên là để mày trải qua nỗi đau tột cùng khi tận mắt chứng kiến người phụ nữ mày yêu nằm rên r ì dưới thân của tao rồi mày điên à khả hân có làm gì sai đâu tại sao mày lại đối xử độc ác với con bé thế hả cái sai lớn nhất trong đời của khả hân đó chính là đã gặp mày trở thành người quan trọng nhất người quan công ủ của a chưa bao quan anh qua đau đời đến chuyện trả thù bằng cách lấy mạng để đơn đối để giờ giản với trải nỗi mày. mạng mạng là chuyện lấy Hắn nghĩ thù cách hoạch thù hắn chỉ đơn giản là cướp hết những thứ nhất khổ h bằng trọng cùng sống cả. cướp Kế trả trả tột k bằng chết mà thôi. Công chết thôi. mà xưởng kỷ niệm của anh hắn đã thành công thiêu dụi nó rồi bây giờ chỉ còn có khả hơn nữa thôi nếu hắn hủy hoại thêm cô ấy nữa thì tin chắc là nửa đời còn lại của anh sẽ chỉ toàn rửa mặt bằng nước mắt mà thôi và đó chính là cảnh tượng mà hắn ta muốn nhìn thấy nhất không những tiếng c ư ờ i đồ loạt soạt không ngừng vang lên cô nằm trên giường sợ hãi khóc nấc lên cố gắng vùng vẫy trong vô vọng thằng chó không được khi cánh tay dơ bẩn của hắn ta chạm vào người cô sự phẫn nộ trong anh lên đến đỉnh điểm sức mạnh của anh bộc phát anh v ù n g tay thoát khỏi sự khống chế của đám người kia lao đến tặng hắn ta một cú đấm trời sáng khiến hắn ngã lăn ra đất khả hân anh xin lỗi anh hấp tấp cởi c h ó i và bịt mắt ra cho cô các người còn đứng n g ơ y ra đó làm gì mau tách họ ra vâng toán thuộc hạ của long vồ vập lao đến chỗ hai người họ không anh sống chết ôm chặt lấy cô dùng thân mình để bảo vệ cô khỏi bàn tay ma quỷ của những người kia cô ở trong lòng anh khóc nấc lên vì sợ hãi Dẫu dây vẫn nguy suy quen có cân tóc của cô vẫn chưa từng có nào. Cô hối hận vì đã quen biết anh hết. Tách rơi treo trong ra. hiểm, sợi hối biến vào vì ngàn này, nào. tình thế thế thì từng hết. nghĩ hận anh đã theo tiếng quát của anh những người kia mạnh mẽ tách anh ra dù anh có khỏe đến thế nào đi chăng nữa thì một mình anh cũng chẳng đấu lại cả đám người cao to kia rất nhanh hai người đã bị họ tách ra được anh bảo vệ như thế đời này của em đã không còn điều gì hối hận nữa rồi Cô n hà ì n anh chua chát, nhẹn miệng、cười. Không, anh vùng không hắn chua cam chát cười. cố sức bùng vẫy, không cam tâm để cô tâm t vẫy, để bị hắn tào bấy bẩn. Hà, cô còn cố giả gì? vờ làm Mau rón a của kìa. giữ chồng Vâng. lại đi cô Hà xén bước ra trước ánh mắt bàng hoàng sụp đổ đến cùng cực của anh hà không phải tôi đã nói với cô là tôi sẽ trả hết nợ cho cô và cũng sẽ giúp gia đình cô vượt qua khó khăn này rồi sao tại sao cô vẫn phản bội tôi đứng về phía hắn ta hả a n hà g o thét bất đầy lực, căm phẫn nhìn về phía anh mọi người ai cũng nói cô là đồ độc ác nhưng thử hỏi đã có ai từng đặt mình vào vị trí của cô chưa họ ca ngợi anh trung thủy say một ánh mắt si mê cả một đời nhưng có bao giờ họ nhớ đến cô người từ lúc sinh ra đã được cho là sẽ được gả cho gia bảo chưa cô yêu anh đau khổ vì anh nhiều hơn số năm mà anh đau khổ vì liên nhưng tại sao không có ai thương cô nếu anh chịu sống cô độc một mình đến hết đời thì cô còn có thể cắn răng ngậm ngùi nhìn anh từ phía xa nhưng không bây giờ anh lại có tình cảm với khả hân con gái của liên thì làm sao mà cô có thể nuốt trôi cục tức này được chứ bằng mọi giá cô phải kéo ra bảo về phía của mình cho bằng được tuyệt đối không thể để bản thân mình bại dưới tay của hai mẹ con họ không được tôi không cho phép các người làm điều đó anh gầm lên đầy thống khổ khi tận mắt chứng kiến bàn tay hư hỏng của hắn ta đang lần cởi từng lớp quần áo trên người cô xuống dần để lộ ra thân hình trắng nõn nà của cô ông chủ long tôi xin anh đấy đừng mà theo sau những tiếng gào thét của anh là những tiếng khóc nức khóc c ủ anh cô. Cô v ù g gắng vẫy, cố n t r né những cái hôn của hắn ta. Khả hân, cô đừng có mà rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Hắn dần mất ghiên nhẫn với cô. Một tay của hắn thì túng còn miệng cưỡng hôn ngay anh. Ngừng Long xin Khả phạt. thì thì thô cái của cô có cô, của tóc của cô, còn miệng thì lại thô bạo cưỡng hôn cô ngay trước cầu mời lại với lại lại đi, ta. tay tao cầu xin mày đấy. Anh mất một mặt đấy. mà mày à, rượu rượu lấy bạo suy sụp khóc g i ố n g lên bất lực van xin lại lục long lúc này long đã mất hết lý trí n ê n nào có chịu để tâm đến lời van xin của anh chứ g i a bảo mày mở con mắt lên mà nhìn giây phút người phụ nữ của mày sẽ trở thành người của tao đây này nhìn anh hắn nhếch miệng bật cười khoái c h í không bằng và lúc hắn chuẩn bị hành sự thì không biết từ đâu một tiếng súng chỉ thiên vang lên khiến đồng t ử của hắn dao động mày đã báo cảnh sát sao chứ sao tao đâu có ngủ đến mức đến đây mà không có sự chuẩn bị từ trước đâu tình thế đảo ngược lần này người có nhuẻn miệng cười đắc thắng chính là anh thằng chó hắn vội dừng những việc mình đang làm lại bước ra cạnh cửa sổ giáo s á t quan sát quái lạ vừa n ã y rõ r à n g là tiếng súng mà nhưng tại sao dưới nhà hắn lại không có người cảnh sát nào bao vây hết rốt cuộc là tiếng súng kia đến từ đâu vậy chứ chết tiệt mày Rất nhìn anh hắn nhếch mép cười khinh hắn đã thành một tên bất cần đời rồi chỉ cần có thể khiến anh đau khổ có phải trả giá nào hắn cũng bằng lòng hết lòng mày có chắc là nếu bị bắt thì mày chỉ bị mấy năm tù thôi không mày nói vậy là có ý gì hả hắn khựng người trong đáy mắt đã có vài phần hoang mang sen lẫn lo sợ t h ằ n g khốn bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn chưa tỉnh ra sao nhìn thấy con trai mình bầm dập như thế ba của anh làm sao có thể chịu nổi ông lao đến tặng cho long một cái bạt tai liền long à nếu không muốn để người khác biết được chuyện xấu mà mình làm ra thì tốt nhất là đừng làm bởi vì đã là làm việc xấu thì dù kế hoạch có hoàn hảo đến mức nào đi chăng nữa Chắc chắn cũng sẽ có sẽ vài long ỗ hổng mà thôi. thuê Người công sường mà mà mày thuê đốt trái của a tao, tao tìm được rồi. Tìm được được rồi. à mày tưởng mày chỉ giao dịch trực tiếp với hắn ta thì những việc xấu mà mày làm ra sẽ thần không biết quỷ không hay sao xui cho mày là tên mày thuê làm chuyện đó cũng cao tay lắm lúc mà mày bàn chuyện hắn đã dùng thiết bị quay lén quay lại trước o à n bộ ồ i tiền Vốn tống hắn ta định bụng là sau này sẽ dùng n dị thứ h ta sau đó để là mày. sẽ n hắn dùng để phải tội mày. Cho mày ngồi mọt gông trong g giờ thứ phải Cho bắt đã được đó để bị bây tao tội mọt tù. t ư và mày. mày sẽ r những lời phân trần của anh hắn chẳng có chút gì gọi là sợ hãi cả vẫn mỉm cười rất tươi miễn là có thể khiến mày đau khổ tao ngồi tù mọt gông cũng được hắn quay người đang định tiếp tục công việc còn đang giang dở thì cửa phòng bị người ta đạp đổ ba của gia bảo đã dẫn theo một toán cảnh sát đến giải cứu cho con trai của mình thằng khốn này đã g ầ n ấy năm trôi qua rồi mà mày vẫn chưa chịu tỉnh táo ra sao nhìn thấy con trai mình bị người ta hại thê thảm như thế làm gì có người làm ba nào có thể chịu đựng được chứ mau nóng nổi lên ba của anh liền lao đến trực tiếp cho long một cái bàn tay đau điếng long à mày cứ một mực đổ lỗi lên đầu con trai tao thế nhưng có bao giờ mày điều tra sâu hơn về vụ tai nạn của cha mày chưa đúng vụ tai nạn kia không phải chuyện ngoài ý muốn mà là do có người cố ý làm như vậy và mày có biết người gây ra vụ tai nạn là ai không chính là chủ nợ của mày đấy họ đã gây ra vụ tai nạn để cảnh cáo mày đấy không phải ông nói dối hắn quát ẩm lên sống chết không tin mọi lỗi lầm về cái chết của cha đều là do hắn năm đó chính ông là người đã âm thầm giúp đỡ cậu ta giải quyết êm xuôi mọi chuyện với chủ nợ của hắn chứ nếu không làm sao mà hắn có thể thoát khỏi tay chủ nợ trốn ra nước ngoài được chứ thật đúng là không phải lúc nào âm thầm làm người tốt cũng tốt ông thật không ngờ nó lại mù quáng đến mức vô lý đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con trai ông còn tính kế trả thù con trai ông nữa chứ ông thực sự rất hối hận vì đã làm theo di nguyện của cha nó nhọc công cứu nó để rồi phải chịu hậu quả như thế này đây may mà hôm nay ông đến kịp nếu không thì không biết sẽ còn có chuyện không hay gì xảy ra nữa đây không nói dối tất cả đều là nói dối hết tâm lý hắn ta vốn đã không ổn định rồi nay còn biết được những tin tức sốc như thế này nữa hắn như phát điên lên gào thét trong tuyệt vọng không tin những lời mà tai mình vừa nghe là sự thật dù hắn có tin hay không thì con đường mà hắn đi xét về lý lẫn tình đều đã sai ngay sau đó hắn đã bị cảnh sát còng tay đưa đi chính thức đặt dấu chấm hết cho vòng xoáy thù hận mà hắn đã vô lý dựng nên long bị cảnh sát đưa đi mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì à nhân lúc mọi người không để ý hà đã lao đến túm lấy khả hân kề dao vào cổ của cô h à cô bị điên à mà bỏ dao xuống tôi đã không còn gì để mất nữa rồi ố người t ư ở n rằng có thể dựa vào Long để hủy hoại khả hân. Không ngờ hắn ta lại có có thể ta một hủy hoại khả để dựa vào lại b ớ c chuyện chấm dứt rồi. Vậy có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để Hà tách đi đây để sai Mọi rồi. hội hai lầm lẽ là thế dứt Hà này. n Vậy g ư ra. Người bên cạnh anh nếu không phải là cô ta thì cô ta quyết không cho phép ai ở bên cạnh anh hết cô ta đau khổ một ư ơ i thì anh cũng phải đau khổ sáu bảy phần coi như thế thì cô ta mới cam lòng chẳng mấy chốc khả hân đã bị cô ta lôi sành sạch lên sân thượng khả hân chúng ta hãy cùng nhau đi chết đi không hà anh xin em đấy vì để bảo vệ cô an toàn anh đã vứt hết mặt mũi quỷ gối trước mặt cô ta anh đã làm đến mức này luôn rồi vậy mà vừa nãy anh vẫn còn chối là mình không có tình cảm gì với khả hân thật nực cười mà g i a bảo tôi nói cho anh biết anh càng làm thế thì càng bùng lên quyết tâm muốn ôm cô ta chết chung của tôi Cô ta phát điên, vừa nói, vừa cứa nhẹ vào cổ của cô. Thương không sâu, nhưng đã khiến cô chảy không không ta phát Vết thương ít vừa vừa nhẹ nhưng khiến Hà! máu. điên, đã Đừng! nói Mọi lỗi vào sâu, lỗi, lỗi lớn nhất của cô ta chính là đã bước vào cuộc đời anh đấy cũng giống như lòng hà có những suy nghĩ hết sức là lệch lạc miễn là có thể khiến anh đau khổ cho dù bản thân mình có mất mạng cô cũng cam lòng hà cháu làm đủ loạn chưa hả ta nói cho cháu biết cháu chết thì dễ nhưng còn cha mẹ cháu sau khi cháu chết họ sẽ ra sao cháu có tình nghĩ qua chưa nếu bây giờ cháu xám ôm khả hơn nhảy xuống đó thì ngay lập tức ta sẽ mặc kệ cha mẹ cháu để họ tự mình gồng gánh cái công ty đang trên bờ vực phá sản nếu như không gánh được phải tuyên bố phá sản thì cháu cũng biết rồi đó quãng đời còn lại của cha mẹ cháu khổ không thể tả thành lời sống không bằng chết cháu thật sự nhẫn tâm nhìn cha mẹ của mình rơi vào thảm kịch đó sao bác tuấn tại sao ngay cả bác cũng đối xử tàn nhẫn với cháu thế hả từ nhỏ đến lớn ba của gia bảo yêu thương chiều trượng cô ta không khác gì con gái ruột cả nhưng tại sao đến bây giờ chú ấy cũng giống như những người khác đứng về phía họ mà bắt nạt cô hà nếu như cháu muốn tìm một người nhận lỗi về những đau khổ mà thằng con trai của ta mang lại cho cháu thì người đó phải là ta và vợ của ta mới đúng phải tất cả mọi lỗi lầm đều là do ông bà mà ra hết nếu lúc đó hai ông bà không tự tiện đinh ước cho hai đứa nó và sống chết ép con trai phải cưới hà về nhà cho bằng được thì cả hai đứa nó đã không phải chịu giải vò suốt một quãng thời gian dài tất cả đều do ông bà mà ra hết nếu con bé cần người đền tội thì người đó phải là ông bà mới đúng bây giờ bác có nói gì thì cũng đã muộn rồi cô ta h u n g hăng kéo khả hân lên bệ cao cùng mình chị hà ngừng lại được rồi bây giờ tôi với chị âu nhau chết chung anh gia bảo hay là người nhà chúng ta đau khổ hơn chị cũng biết mà phải không cầm miệng cô đừng tưởng cô nói như thế thì có thể khiến tôi mềm lòng thay đổi quyết định của mình ôi trời đất ơi con gái của tôi cũng đúng vào lúc này cuối cùng thì cha mẹ của hà cũng đã chạy đến nhìn con gái mình đang đứng ở nơi treo leo nguy hiểm thế kia trái tim của ông bà như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi vậy hà ba mẹ xin con đấy con đừng làm chuyện dại dột mà nếu không thì làm sao mà ba mẹ có thể sống tiếp được đây ba mẹ của cô ta quỳ thục xuống nền đất lạnh khóc lóc ỉ ôi cầu xin con gái đừng làm chuyện gì dại dột ông bà chỉ có mình cô ta là con bao nhiêu yêu thương kỳ vọng đều đặt lên người cô ta nay cô ta bước vào con đường sai trái như thế ông bà cũng giận lắm nhưng con có sai thì con vẫn là con của ba mẹ làm sao ông bà có thể chịu nổi cảnh này chứ h ả à không ai thương con thì vẫn còn ba mẹ mà con về với ba mẹ đi con ba mẹ con à. nhân lúc cô ta đang g a o động mà buông lỏng cảnh giác khả hân liền vùng lên đẩy cô ta ra thoát khỏi sự khống chế của cô ta sống chết chạy đến xả vào lòng anh sa bảo em sợ an toàn trong lòng anh rồi hai mắt cô đột nhiên trở nên nặng trĩu mờ dần rồi sau đó thì không còn biết gì nữa khả hân em bị làm sao thế khả hân em tỉnh lại đi em đừng làm anh sợ anh sợ hãi không ngừng lay người cô gọi cô dậy nhưng cô chẳng có chút phản ứng nào cả bên này anh như sắp phát tiên lên Vì lo lắng cho khả hân. Còn hà, sau khi ả hân Hà h Còn sau k bị đẩy ngã cô ta vẫn không cam tâm, căm nhìn hai người、họ. Khi thù hai họ cô cam Căm ta tâm lại cứng đầu muốn lao đến tách hai người ra thì ba mẹ của cô ta đã nhanh tay hơn ôm lấy cô ta ngăn cô ta lại hà đủ rồi ngừng tay lại đi con về với ba mẹ đi con ba mẹ cầu riêng con đấy mẹ à con không cam tâm thế giới này có hơn bảy tỷ người mà con không có gia bảo thì sẽ có người khác yêu thương con mà con con đừng cố chấp nữa n g h y b a mẹ lần này đưa con con về với ba mẹ đi chứ nhìn con thế này trái tim mẹ giống như là bị ai đó đâm vào vậy đau lắm con à con có hiểu được nỗi lòng của mẹ không hả những tiếng nức nở van xin của cha mẹ khiến cô ta không thể không mềm lòng đến cuối cùng dù có chút không nỡ nhưng cô ta vẫn nghe theo lời mẹ ngừng tay lại cuối cùng thì mọi ân oán đã chính thức chấm dứt trong ngày hôm nay bác sĩ cô ấy sao rồi ạ cô ấy không sao chỉ là do hoảng loạn quá mức nên mới ngất xỉu thôi vậy sao vậy thì may quá đến lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm chứ vừa nãy anh như người ngồi trên đống lửa cứ sốt ruột sợ là cô bị làm sao thôi tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa ạ cô ấy vẫn còn chưa tỉnh nhưng nếu anh muốn vào thì t cứ vào o r nhìn g Vâng, đi. ơn n cảm bác sĩ i dối diết cảm ơn bác sĩ, rồi ề u ạ. chạy Anh của ngay. ơn trong phòng bệnh n h cảm bác cô sĩ, vào người con gái đang nằm trên giường bệnh cùng với một vết thương ở cổ tuy biết là vết thương đó không có nghiêm trọng nhưng anh vẫn đau quặn lòng tự trách chính mình vô dụng không thể bảo vệ cô được anh ra bảo chợt cô hé mở mắt làm anh có hơi giật mình vội rụt tay về sau em thấy thế nào có bị đau chỗ nào không không ạ cô c h ậ m chậm lắc đầu ngay sau đó cô liền vỗ nhẹ vào tay anh thều thào nói anh về nhà nghỉ ngơi cho lại sức đi ạ hôm nay anh vất vả quá rồi ạ anh không sao anh thích ở lại đây chăm sóc em hơn thú thật thì sau khi chuyện kia anh có hơi sợ khi để cô ở một mình lỡ mà chuyện kia xảy ra thêm lần nào nữa thì chắc là anh phát điên mất vậy anh qua kia nằm nghỉ đi đừng ngồi đây nữa không anh muốn ngắm em thêm một lát nữa cô không biết những ngày cô nằm trong tay long anh đã sợ hãi đến mức nào đâu bây giờ nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự ngồi trước mặt anh đối với anh mà nói nó giống như một giấc mơ đẹp vậy đến cả trước mắt anh cũng không dám chớp vì anh lại sợ đây chỉ là giấc mơ và khi anh chớp mắt thì mọi thứ sẽ biến mất gia bảo em rất hiểu tâm trạng của anh lúc này thú thật thì bây giờ cô cũng có cảm giác giống như anh vậy có chút mơ hồ không dám tin đây là sự thật lúc này đây cô chỉ còn biết cảm tạ ông trời vì đã cho cô may mắn được trở về bình an khả hân anh xin lỗi là tại anh vô dụng không xử lý tốt những mối quan hệ xung quanh mình nên mới khiến em rơi vào nguy hiểm tất cả là tại sự mù quáng của họ chứ không liên quan gì đến anh hết anh đừng tự trách bản thân mình nữa mà cô nắm lấy tay anh mỉm cười thật tươi khi bốn mắt chạm nhau đang nồng nàn nhìn nhau thì chợt ba của anh bước vào húng hắng ho làm hai người giật mình xấu hổ quay sang hai hướng khác nhau hai đứa đã hàn huyên xong chưa dạ xong rồi ạ có chuyện gì sao ba ừ có chuyện thật đấy con mau ra ngoài nói chuyện với ba một lát đi dạ vâng ạ ba không nói rõ là lại có chuyện gì nên anh có hơi hoang mang khi theo chân ba ra ngoài sảnh bệnh viện ba rốt cuộc là lại có chuyện gì thế sao nhìn vẻ mặt của ba có vẻ nghiêm trọng vậy ạ s a bảo ba nghe nói trước khi ba tới thì tụi con đã nghe thấy tiếng súng chỉ thiên hả dạ vâng đó không phải là tiếng súng cảnh cáo của toán cảnh sát mà ba dẫn đến sao không phải chúng ta chưa từng làm chuyện đó Quái đâu lạ tiếng lại lạ lên lúc vậy vang rất súng còn nữa đó ở đâu ra lại còn vang lên rất kịp lúc nữa chứ. kịp nói đúng ra thì tiếng súng đó mới thật sự là ân nhân cứu mạng của cô nếu không có tiếng súng vang lên kịp lúc làm phân tán sự chú ý của long thì có lẽ là khi ba của anh đến nơi mọi chuyện đã xong âm mưu của long đã thành công khả hân đã bị long làm nhục rồi ba cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu ông nghĩ là ngoài long và hà gia thì vẫn còn có người khác đang quan giữa nhìn con chầm chầm vào mối quan hệ và mối và vào thôi chắc là con với con bé khả hân cũng mệt lắm rồi phải không hai đứa con cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi chuyện này cứ để đó ta tìm cách giải quyết cho vâng con cảm ơn ba nhiều ạ gì đây sao tự dưng con nói chuyện khách sáo với ta thế ông trợn trừng mắt không khỏi ngạc nhiên khi mà xong một lần bắt cóc thì có vẻ như con trai ông đã thay đổi rất nhiều anh không đáp lời ông ấy chỉ mỉm cười thật tươi với ông ấy thật may vì anh vẫn còn có ba ở đây luôn tìm cách giúp đỡ bảo vệ anh thật đúng là con dù có lớn đến đâu thì cũng chẳng thể khiến cha mẹ yên lòng cha mẹ vẫn luôn phải tìm cách bảo bọc con mình sa bảo à quãng thời gian này con với khả hân phải cẩn thận hơn đấy sóng gió vẫn chưa hết đâu vâng con biết mà thôi con về phòng nghỉ ngơi đi dạ vâng ạ sõi mắt nhìn theo bóng lưng của cậu con trai của mình trong lòng ông lại dâng lên một nỗi bất an lạ thường tại sao khi con trai ông tìm được tình yêu của đời mình thì lại xảy ra chuyện không hay thế không biết nhưng dù có thế nào đi chăng nữa Thì trai thứ trọng thứ nhất trên mình hạnh phúc Hai Chính ông ông cũng con nó quan muốn này của sẽ liều là là điều đời mà bảo bảo vệ Và Và vệ đó một năm sau chúc mừng hai người thai nhi đã vào tổ an toàn rồi sau khi sóng gió qua đi hai người liền tập trung vào con đường tìm kiếm con và cuối cùng thì quả ngọt cũng đến với hai người nhìn thấy chấm tròn kia không đó chính là em bé đấy vậy sao nhỏ quá như hạt đậu vậy bây giờ chỉ là hạt đậu thôi nhưng vài tháng sau nó sẽ biến thành em bé đáng yêu của hai người đấy vâng hai người chăm chú nhìn lên màn hình lần đầu nhìn thấy con anh xúc động đến mức hai mắt đã ửng đỏ và có hơi ươn ướt rồi khả hân cảm ơn em trong lúc cao hứng anh đã hôn nhẹ lên trán của cô khiến cô có hơi xấu hổ kết tinh của cả hai đã nằm trong bụng của cô rồi nhưng quan hệ giữa anh vẫn chân hệ chỗ. giữa và cô sậm từ lúc biết tin cô đã thành công mang thai con của hai người anh liền xem cô như bảo vật lúc nào cũng nâng niu cẩn thận hết mực gia bảo em không sao mà anh không cần phải làm quá lên như thế đâu anh biết là cả em và con đều đang rất khỏe mạnh nhưng mà chúng ta cẩn thận vẫn hơn mà hai người đã phải nắm tay nhau trải qua không ít gian nan mới có được đứa trẻ này đứa trẻ này đến với hai người giống như là phép màu vậy vậy nên anh lúc nào cũng khẩn trương cẩn thận hơn người khác muôn phần sa bảo anh muốn con của mình là con trai hay là con gái con nào cũng được miễn là bé con chào đời khỏe mạnh là anh quá hạnh phúc rồi từ khi đứa bé này xuất hiện ý định sống cô độc đến hết đời của anh đã bị phá vỡ ngoài lạ lẫm ra thì nó còn mang đến cho anh rất nhiều cảm xúc thiêng liêng khó tả hóa ra việc trên đời này có một đứa trẻ mang gen của mình lại là một chuyện hạnh phúc đến vậy nhưng có một số thứ khiến anh cảm thấy không vui đó chính là tình hình sức khỏe của cô từ lúc mang thai cô bị nôn n g é n rất nặng chưa cần ăn chỉ cần ngửi t h ê m mùi đồ ăn thôi là đã rất buồn nôn rồi em ổn chứ nghe thấy tiếng ói mửa thì anh liền chạy vào trong với cô ngay khả hân không đáp lời anh cô vẫn cứ cúi gập người nôn khan thường cô anh liền ngồi xuống ngay bên cạnh vuốt lưng cho cô bé con à con ngoan đừng hành hạ mẹ con nữa mà một người đàn ông toàn năng chuyện gì cũng có thể làm được như anh Vào à khả hân này anh mới học được ở trên mạng một cách hết nôn ngén nghe có vẻ hiệu quả lắm đấy hay là chúng ta thử làm xem sao nha em hả nôn ngén mà cũng có cách để trị sao có mà đi theo anh nào nói rồi anh liền dẫn cô về phòng sau đó anh lại không nói không rằng nằm dài lên giường của cô gì vậy sao anh nói là anh sẽ giúp em hết ốm ngén mà bây giờ anh lại nằm dài thế này là sao thì anh đang giúp em đó khả hân em mau bước qua người anh năm lần đi hả cô nhíu mày nhìn anh không t h ể nào hiểu nổi anh đang làm trò gì nữa anh nghe người ta nói là phụ nữ mang thai mà nhảy qua người cha của đứa bé năm lần thì sẽ hết ốm ngén và cơn ốm ngén sẽ chuyển sang cho cha của đứa bé đó anh tin mấy lời đồn đại này là thật sao cô không nhịn được mà phì cười không ngờ một người từng làm gì cũng phải đòi có bằng chứng rõ ràng mới tin như anh lại có lúc tin những lời truyền miệng đó thì mình cứ thử đi em có mất gì đâu không nếu lỡ lời truyền miệng đó là thật thì không phải là anh sẽ phải chịu những cơn ốm ngén giày vò thay cho em sao em thấy anh đủ vất vả rồi không muốn anh phải chịu thêm nữa đâu khả hơn à anh t ự c ầ m vào vai cô một tay đặt lên chiếc bụng phẳng lì của cô không ngừng xoa xoa anh là cha của đứa bé trong bụng mà vậy nên anh cũng phải cùng em gánh một phần vất vả chứ vài cơn ốm ngén này anh chịu được mà em đừng lo anh thật đúng là sao anh lại là một người đàn ông tốt quá vậy chứ đúng là phó chủ tịch có khác anh rất giỏi thuyết phục người khác giữa những lời nỉ non của anh chẳng bay chốc cô đã mềm lòng gật đầu đồng ý ngoan ngoãn làm theo lời anh nói hai đứa đang làm trò gì vậy vừa nãy vào phòng gấp quá nên cả hai quên không đóng cửa và thế là cảnh cô nhảy qua người anh đã lọt thẳng vào mắt của mẹ anh tụi con nghe nói nếu để người phụ nữ mang thai nhảy qua người của cha đứa bé năm lần thì sẽ hết ô m n g á n nên tụi con mới làm thử thôi ạ nghe thế mẹ của anh không nhịn được mà phì cười gớm con vì để con bé khả hân đỡ vất vả mà chuyện gì cũng dám làm luôn ha nhưng con không tìm hiểu đến nơi đến c h ố n à làm cái này phải trong âm thầm không để cho cha của đứa nhỏ biết thì mới có hiệu nghiệm vậy là bây giờ không còn hiệu nghiệm nữa sao cái thằng này lần này mẹ của anh không chịu nổi nữa mà bật cười thành tiếng thật ra việc có nhảy qua có biết hay không không quan trọng cái quan trọng là trong lòng con thế nào mẹ nghe nói những trường hợp ốm ngén thay là do người đàn ông quá yêu người phụ nữ nên mới thế đấy vậy sao anh và cô lén trộm nhìn nhau mới nhìn có một lúc thôi mà mặt anh và cô đã đỏ ửng Từ lúc nào cũng nào k hai ô n g h y h a đứa c ò người đ ứ n ngay ăn nhé Vâng n gì g ra Mau Hai đứa của đấy đó đi để đói làm Là mà cơm mẹ mẹ cháu số cho chết với Hai ạ phì cười ngoan ngoãn đi theo s o n g mẹ của anh giá như thời gian có thể dừng lại ở giây phút êm đềm hạnh phúc này thì tốt biết mấy tôi có chuẩn bị một số món đặc sản ở đây mong là cậu sẽ thích nó vâng cảm ơn sếp duy nhiều ạ anh vui vẻ ngồi xuống dùng bữa cùng với đối tác khi anh đưa một miếng tôm lên miệng thì chợt một mùi tanh nồng sập thẳng vào mũi anh khiến cho những thứ thức ăn anh đã ăn trong ngày hôm nay trào ngược lên anh cố nhịn cảm giác khó chịu lúc này xuống nhưng không được ngay sau đó anh liền ủa may mà anh kịp bơ lấy một chiếc xô nhỏ ở gần đấy để nôn vào chứ nếu không thì chắc là anh sẽ mất mặt với khách hàng lắm đây cậu không sao chứ bị chúng thực hả Cái thuộc cho biểu hiện quen thuộc này khiến Tôi tôi bị quen xua anh không cho là như vậy nên anh đã xua tay phủ nhận.、Tôi、không nghĩ là như này nên như tay là là là vậy vậy, vẻ đã đã có ô m nghén é n t a của y cho con mẹ Ôm n tôi rồi. g sao vị khách hàng kia trợn tròn mắt nhìn anh vốn cứ tưởng rằng anh còn độc thân nên ông ấy còn định giới thiệu con gái của mình cho anh nữa thật không ngờ người thường xuyên bị đàm tiếu về chuyện đời tư lại đã có vợ và sắp có con rồi chúc mừng cậu nhé tuy có hơi hụt hẫng nhưng người kia vẫn rất lịch sự chúc mừng anh vậy tôi xin phép lấy b ả n hợp đồng này làm quà cho con của anh nhé ngay sau đó người kia liền ký vào b ả n hợp đồng cho anh luôn khiến anh có hơi bất ngờ vốn còn tưởng anh sẽ phải ở lại đây thêm vài hôm nữa để thuyết phục ông ấy không ngờ nhờ có đứa trẻ mà mọi chuyện đã diễn ra xuân sẻ hơn rất nhiều nhờ vậy mà anh có thể về nhà sớm hơn d ự kiến rồi bé con à Con còn chưa thiên thần ra đời đã là mọi a của ba、rồi. Ba y yêu mắn lắm. m con nhiều rồi. người có còn nhớ con bé khả hơn đợt trước tự dưng được vào công ty của mình làm không nhớ sao thế hôm nọ ta vừa mới thấy nó bước ra từ khoa sản cùng với ba của sếp đấy gì trời ạ trước thông tin chấn động như thế cả một đám người không hẹn mà gặp cùng ổ lên ồ nào đến mức anh ở trong phòng làm việc cũng nghe thấy đấy mọi người thấy tôi nói đúng chưa một người chẳng có bằng cấp lẫn tài cán gì như cô ta sao có thể được nhận v à làm ở đây chứ chắc chắn là do làm nhân tình của chủ tịch nên mới được nhận vào đấy mà không biết phó chủ tịch đã biết được chuyện này chưa nhỉ chắc là chưa đâu chứ với tính cách của phó chủ tịch thì cô nghĩ là phó chủ tịch có để yên cho cô ta tắc oai tắc quái thế kia không cũng phải mà con nhỏ này cũng giỏi phết nhỉ có thể tránh được ánh mắt của mẹ phó chủ tịch Để đi đ ư ợ cả đến được đổi đó đâu. Mẹ của phó chủ tịch không vừa đâu. đấy. Chuyến kế giết mang con luôn. này sinh con nào người công chúng cũng luôn không? không nghĩ không chuyện không tranh với bà ấy thì nói không chừng người luôn bước bà bị bái với của chủ tịch cô có của chủ có của chủ tịch cô c mà Mẹ Dám thai ta trai thừa ta vừa ta thì trí ty Tôi thì diệt khi phó khẩu vị là là ấy sẽ sẽ sẽ một đám người ngoài chẳng biết gì về gia đình anh cả mà dám bản tán rôm giả như đúng rồi vậy khiến anh tức giận tức hàm hàm đột nhiên giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm của anh vang lên từ phía sau khiến cả đám người sợ xanh mặt mặt như sắp mếu đến nơi luôn run rẩy quay đầu lại phó phó chủ tịch các người nói xấu nhà tôi mà lại nói to như thế không phải là để cho tôi nghe thấy sao bây giờ còn giả bộ sợ cái gì nữa nào là ba tôi có nhân tình rồi nào là mẹ của tôi độc ác giết người không gây tay giờ còn có khả hơn nữa các người đang nói về gia đình của tôi mà tôi suýt thì không nhận ra người nhà của mình luôn đấy là là do linh chứ tôi không có ý đó đâu ạ mấy người linh trợn trừng mắt nhìn vào đám đồng nghiệp thân thiết của mình thật không ngờ họ lại là một đám c h á u trở như thế đấy linh họ có chắc là bạn tốt của cô không đấy cô sáng mắt ra chưa anh khẽ hử lạnh nhìn đám nhân viên ác mồm ác miệng của mình lúc nói xấu sau lưng anh thì nói hăng lắm giờ đứng trước mặt anh người nào người nấy lại như con rùa rụt cổ luôn miệng đổ tội cho nhau để kêu oan cho bản thân mình à thật ra thì những lời mà vừa nãy các người nói cũng có phần đúng đấy sau khi đứa con trong bụng khả hân ra đời dù nó là gái hay trai thì cũng khiến vị trí thừa kế trong công ty này thay đổi đấy vì sao các người biết không không không ạ họ run rẩy đáp lời anh bởi vì đứa bé đó chính là con của tôi hôm đó cả tôi cả mẹ đều phải đi công tác nên mới nhờ ba của tôi đưa cô ấy đi khám thai cũng chính là cái cảnh mà cô nhìn thấy đấy sao các người có ý kiến gì không hả dạ không không ạ chính miệng anh nói ra tin tức sốt xẻo thế này Nhưng đám người kia nào dám nhiều chuyện nữa, họ chẳng biết làm gì hơn ngoài lắp bắp đáp lời anh.、Vừa、nãy các người muốn chuyện thưởng hĩnh không? thưởng người. nữa người xuống phòng nhân sự hoàn tất thủ tục thôi việc đi. Không, chúng xin anh chúng lần này họ mách hậu phải cho thủ thôi Phó Chủ tịch chúng tôi biết sai rồi. Xin anh hãy tha thứ cho được Được, gì đám đáp đó để đi đi. dám các các Lát các làm lời kia biết với tôi tôi việc tôi biết sai rồi, tôi Vừa quà tục bắp tất lắp sẽ sự ạ. khó khăn lắm mới có thể có được một công việc tốt như thế Nên nào muốn mình miệng mình người người không ngừng van xin anh tha thứ. Nhưng anh nào động anh động đình anh vào đứa con chưa chào đời của anh. Thì có là thần tiên hiển linh cũng không thể cứu nổi vào mà vào và chào là cho có của cái của cơ chứ? Cả khóc, có được, chứ chưa của có cứu còn cô ai tha qua gia đứa đời rồi, rồi một đám mếu Mẹ đâu từ trí thứ. thì Thì thể bỏ bỏ vị vì họ. Họ họ họ. đây ấy sau khi đến công ty giải quyết chuyện hợp đồng cùng với đám người nhiều chuyện trong công ty xong anh liền hí hửng chạy về với mẹ con cô sau hai tuần đi công tác xa nhà mong đợi nhiều thì sẽ thất vọng nhiều anh tìm mãi tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô đâu không thấy cô rồi gọi điện cho cô cũng không được làm anh lo lắng đến mức muốn điên lên luôn vậy nên khi thấy mẹ về là anh vội vàng chạy ra hỏi liền ơ câu này phải để mẹ hỏi con mới đúng chứ là sao ạ anh ngây người không hiểu mẹ nói thế là có ý gì không phải mẹ là người luôn ở cạnh cô trong k h o ả n g thời gian này sao sao bây giờ mẹ của anh lại hỏi ngược lại anh người mới đi công tác về thế kia ờ thế là cả ngày hôm nay con bé đó không có gọi điện cho con sao không ạ anh ngơ ngác chưa hiểu được là đã có chuyện gì xảy ra đáng lý ra hôm nay mẹ sẽ là người dẫn nó đi khám thai nhưng chẳng may lúc chuẩn bị đi thì mẹ lại nhận được điện thoại của dì n a m dì ấy vừa mới gặp tai nạn nên mẹ phải đến chỗ của dì ấy gấp biết là con đã đi công tác về nên mẹ có kêu gọi điện cho con kêu con về chở nó đi khám thai mà nó không nói gì với con hết sao không ạ anh hoang mang tột độ lo lắng không biết cô đã đi đâu mà lại không nói cho nhà anh tiếng nào hết cái con bé này thật là sao thế không biết thế con thử gọi điện cho con bé xem sao con có gọi rồi nhưng không được toàn là thuê bao không ạ chết tiệt cái con bé này làm gì thì cũng phải báo với mọi người một tiếng chứ anh nổi nóng ném điện thoại sang một bên ngay sau đó anh liền vơ vội lấy trùng chìa khóa ở trên bàn con nghĩ là con phải ra ngoài kiếm cô ấy đây ạ ừ con mau đi đi vâng anh vội chạy đi thật không ngờ khi anh vừa mở cửa ra thì liền chạm mặt cô khả hân em đã đi đâu thế hả em đi khám thai thôi ạ Cô không biết là vừa nãy anh đã lo lắng cho cô đến nhường nào nên cô vẫn rất thản nhiên đáp lời anh thế còn điện thoại tại sao anh gọi điện cho em không được thế à vừa nãy em bất cần để điện thoại hết pin tắt nguồn mất rồi nên không biết ạ cái còn bé ngốc này miệng trách móc nhưng anh lại kéo cô ôm vào trong lòng để anh lấy lại bình tĩnh mà khả hân này sao vừa nãy con không gọi điện cho gia bảo b ả o nó về đưa con đi khám mà lại tự đi như thế hả dạ con biết công việc của anh ấy rất bận rộn nên không muốn làm phiền vì những chuyện còn con này ạ em với con sao có thể là chuyện còn con được chứ anh không nhịn được mà gõ nhẹ lên chán của cô khả hân à anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi hả bây giờ em với con mới là ưu tiên hàng đầu của anh có chuyện gì thì phải báo với anh t r ừ n h ữ n g việc đã l ê n lịch cố định không thể bỏ được thì đành chịu còn không thì anh sẽ luôn đồng hành cùng mẹ con em em không được quên điều này đâu đó vâng em nhớ rồi mà lần trước em cũng kêu em nhớ rồi mà nay em lại đi khám thai một mình em có biết là em đi ra ngoài một mình như thế nguy hiểm lắm hay không hả trời ơi chỉ là đi khám thai thôi có gì đâu mà nguy hiểm sao anh cứ làm quá lên thế còn không phải tại anh lo cho em sao thôi thôi được rồi hai đứa đừng cãi nữa khả hân con mau lên phòng nghỉ ngơi đi sợ hai người sẽ vì quan tâm nhau quá mức Mà cãi nhau, nên mẹ mẹ nằm Một cãi của anh vội tách Cô cũng cô ngoãn vội hai người ra. Vâng ạ. Cô ngoan ngoãn nghe lời nhau nên anh Vâng ngoan nghe anh lên phòng nằm nghỉ. Một lát sau, anh cũng lên phòng cô theo theo. ra. sau lát ạ. đây chính là hình siêu âm em bé em bé của chúng ta rất là khỏe mạnh đấy để giảng hòa cô liền đem hình siêu âm rúi vào tay anh anh cũng muốn gặp em bé sau này em không được lo đông lo tây g i ố n g anh c h u y đi khám thai nữa đâu đấy nhé vâng em xin thề với trời là sẽ không có lần sau đâu ạ cô bất lực phải thề thốt đủ điều để có được lòng tin của anh mà khả hân này có phải là dạo gần đây cơn ốm ngén của em đã đỡ hơn rồi không đúng vậy sao anh không ở nhà mà vẫn biết được thế thấy anh nói đúng chưa cách truyền miệng kia có hiệu quả mà hiệu quả vậy không lẽ anh đã bị ngén thay em rồi sao ừ cô tròn mắt nhìn anh không nghĩ tới là chuyện ốm ngén giùm lại xảy ra thật thế thì vất vả cho anh rồi ạ rất nhanh cô lại đã xa sầm mặt lại vì lo lắng anh sẽ vất vả này em đừng có nhăn mặt nữa em mà nhăn mặt nhiều là sau này em bé sinh ra cũng giống vậy đó xấu lắm chút khó chịu này có là gì so với những áp lực mà em phải chịu đâu đúng không vậy nên em không cần phải lo lắng cho anh đâu có thể đỡ đần phần nào vất vả giúp em anh thực sự rất vui đấy anh nắm lấy tay cô kiên nhẫn dỗ dành cô không biết có phải là do mang thai nên cô nhạy cảm hơn không mà gần đây anh thấy cô rất hay suy nghĩ nhiều và thường xuyên lo lắng thái quá lại còn cứ đổ lỗi về phía mình nữa chứ điều này khiến anh hết sức là lo lắng cho cô anh chỉ muốn cô có một thai kỳ khỏe mạnh và vui vẻ thôi mà có vẻ là khó quá khả hơn à em và con chính là bảo bối của cả nhà ta ai cũng muốn nâng niu hai người hết vậy nên sau này em đừng có suy nghĩ mình là gánh nặng hay là mình khiến người khác mệt mỏi nữa nhé vâng dưới sự kiên nhẫn diễn giải của anh cô dần dần buông xuống cảm giác mình đang là người thường xuyên khiến người xung quanh phải lo lắng mệt mỏi vì cô sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh đừng giữ trong lòng không tốt cho mẹ bầu đâu sau khi giải quyết êm xuôi mọi chuyện xong thì anh liền áp t a y mình lên bụng của cô cảm nhận từng chuyển động của em bé dù chỉ là nhỏ nhất không biết em bé sẽ giống anh hay là giống em nhỉ vốn dĩ đến thời điểm hiện tại đã có thể biết được giới tính của thai nhi rồi nhưng cả anh và cô đều đồng lòng lựa chọn không muốn biết để con đến với thế giới này như một món quà bất ngờ em thấy em bé có hơi hiếu động chắc là giống anh rồi vậy sao bé cưng à nếu con giống ba thì đạp một cái đi con anh chỉ nói chơi thôi không ngờ em bé lại đạp thiệt khiến cả hai không khỏi bất ngờ vậy chắc là anh phải chuẩn bị nhiều đồ của con trai nhiều hơn một chút rồi ừ chắc phải làm vậy thôi khả hân hay là anh chuyển về ở chung phòng với em luôn nha hả tuy hai người đã khá là thân thiết nhưng cô vẫn hơi ngại khi nghĩ đến chuyện sẽ sống chung với anh đi mà để anh tiện chăm sóc em hơn bây giờ bụng cô mới nhô lên thôi chứ sau này bụng to lên rồi muốn đi xuống giường cũng là chuyện khó đối với cô vậy nên anh mới muốn chuyển về sống chung phòng để anh chăm sóc đỡ đần cô mọi việc thôi được rồi anh chuyển đồ vào đi ạ anh nói có lý như thế thì làm sao cô có thể từ chối được không ngờ mọi thứ lại thay đổi chóng mặt như thế mới hồi nào anh còn sống chết không chịu ở chung với cô nhưng bây giờ cũng chính anh lại là người đòi sống chung với cô tuy có hơi ngại nhưng miễn là có thể chăm sóc cô và con chu đáo thì ngại gì anh cũng chịu được hết ngủ nhé vâng lần đầu ngủ chung với nhau khi có đủ tỉnh táo dù nằm khác giường nhưng cả anh và cô đều hết sức căng thẳng cả hai chẳng tài nào chợp mắt được và cũng chẳng dám nhúc nhích vì sợ khi quay sang sẽ bị đối phương phát hiện hôm qua anh đã gặp duy đấy nói xong anh thật muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong sao anh có thể mở lời nói chuyện với cô bằng chuyện của duy vậy chứ anh điên thật rồi cậu ấy bây giờ vẫn sống chứ ạ đã hơn một năm kể từ ngày cô từ chối cậu ấy và đến nay hai người chưa từng gặp lại nhau thêm lần nào nữa đây chính là điều khiến cô không thể ngờ tới không biết hai người không gặp lại nhau nữa là vì duy đã hoàn toàn buông bỏ cô rồi hay là cậu ấy đang ấp ủ một ý đồ nào khác đây nữa khả hân em yên tâm duy vẫn đang sống tốt lắm thằng bé đã ra riêng không dựa dẫm vào gia đình nữa mà tự mình mở một công ty nhỏ khởi nghiệp ta nghe nói là công ty của nó đang phát triển tốt lắm đấy vậy sao giọng của cô có hơi lệch đi vừa mừng vừa lo mừng vì người mình từng yêu đã có một sự nghiệp tốt còn lo là vì sợ cậu ấy chăm chỉ như thế là vì những lời cô nói lỡ sau này vô tình gặp lại cậu ấy cô không biết phải làm sao đây nữa mà thôi kệ đi bây giờ càng lo lắng nhiều thì chỉ càng khiến bản thân cô mệt thêm thôi c h ư a có được gì đâu thôi thì cô cứ sống cho ngày hôm nay đi còn chuyện sau này thì để sau này tính vậy đau đầu suy nghĩ một hồi cô mệt nhoài chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay sau đợt bận rộn kia thì anh không đi công tác thêm lần nào nữa Và cũng chẳng thèm tăng ca. Ngày nào cũng chẳng ca cũng tăng thèm được rồi anh à tay chân em hết mỏi rồi anh đi tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi đi ạ chứ từ lúc đi làm về chưa có lúc nào anh để cho bản thân mình thật sự được nghỉ ngơi hết anh không thấy mệt sao những lúc ở bên em và con anh thấy người mình khoan khoái khỏe khoán ra chứ không có mệt gì hết vẫn như mọi khi anh dịu d à n g giải thích với cô rồi lại mỉm cười tươi g i ó i tiếp tục công cuộc chăm sóc mẹ bầu của mình khi cô bước vào những tháng cuối của thai kỳ anh gần như là đã truyền hẳn mọi công việc trong công ty về nhà để tiện cho việc chăm sóc cô anh với cô như hình với bóng cô thức trắng cả đêm vì con quậy đạp bụng cô hoài thì anh cũng sẽ thức cùng cô hoặc nửa đêm cô thức dậy để đi vệ sinh thì không cần gọi bằng một cách thần kỳ nào đó mà anh cũng thức dậy theo để dìu cô đi và cô mà đã thèm ăn thứ gì thì dù vào lúc nào anh cũng sẽ sẵn lòng ra ngoài tìm và mang về cho cô ăn đã cơn thèm sự quan tâm chiều trượng của anh khiến cô dần quên mất vị trí của mình và cũng quên luôn việc cùng với sự lớn lên của con